các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. đều là có anh nha quả nhiên là ngồn ngăn mà cuối cùng vẻ mặt của cô thay đổi bằng vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ giang dĩ thành nhìn cô không biết nên khóc hay là nên cười để thôi thầy em uống cà phê giống như đang bị tra tấn vậy về sau hãy hẹn người ta đến quán trà nghệ đi anh đưa tay bóp mũi của cô rồi đứng dậy đi đến quầy tính tiền mạnh dài bắt mãn xa xa cái mũi của mình rồi ôm túi đuổi theo hai người ra khỏi quán cà phê Cũng không vội vã đi lấy xe, mà là chậm rãi đi ở ven đường. Tình trạng của công ty thật sự là rất khó khăn sao? Cô không nhịn đường mà lo lắng một chút. Giang dĩ thảnh điên đầu nhìn cô một cái rồi cầm tay của cô. Sau đó ôm vai của cô, đem nửa người ôm vào trong ngực, không thèm để ý đến ánh mắt của người đi đường. Đó là chuyện phiền não của anh, em không cần phải để ý đến. Mọi chuyện đều đã ăn bài thỏa đáng bây giờ hoàn cảnh khó khăn chỉ là dấu hiệu xà tạo. Nhưng sự lo lắng của cô thật sự làm cho anh rất là vui mừng. Nhưng mà... Cảm thấy chuyện phiền toái là do cô mang đến, cho nên cô có cảm giác tội lỗi. Nếu như bàn khoăn như vậy thì gả cho anh đi. Vậy không phải là anh sẽ tán xa bại sản sau. Lời vừa nói ra khỏi miệng, cô lập tức che miệng lại. Anh giờ khóc giờ cười liếc nhìn cô một cái, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu thở dài nói. Có chút lòng tin với anh có được hay không? Em chỉ là cảm thấy Hà Tiểu Thư tìm tới cửa. Thì có lẽ đã biết một chút tin tức ở bên trong. Dù gì thì Hà Thục Ái cũng là tiên kim của công ty Hà Thị. gió thổi cỏ lay ở trên thương trường, nên rất là có khả năng tiếp nhận được tin tức trực tiếp. Anh đừng sợ em lo lắng mà không chịu nói thật. Anh nắm chặt bàn tay của cô, tiến tới hôn lên miệng cô rồi cười nhẹ nói. Yên tâm, sẽ không để cho em đói bụng. Vậy thì em an tâm rồi. Thật sự là không có lương tâm mà. Em rất là nghe lời nha. Anh nói đi hướng đông thì em sẽ không đi hướng tây đâu. Vậy thì em bảo kết hôn với anh, tại sao lại không nghe lời chứ? Vấn đề này là quá mức nghiêm túc, cần phải suy nghĩ thận trọng đó. Hai người quê rồi càng ngày càng đi xa, trong mắt mọi người thì chính là một đôi tình nhân hạnh phúc. Trần Tờ Ký ở bên cạnh nhìn mà tráng váng. Làm thế nào cũng nghĩ không ra cách quý trong miệng của cấp trên. Vừa mới lên tới đã chỉnh diễn ra vài võ phu, một quyền vung lên trên cơ mặt tuấn tú của cấp trên, làm anh thấy cũng đau dùng. Một quyền này, là tôi đang thay cho gia gia. Mặt của Lý Tê Hoa u ám mà vẫy vẫy tay phải của mình rồi mới nói ra. Lấy mua bàn tay lao đi máu ở bên khóe miệng, Giang dĩ thành bình tĩnh cười. Cô ấy biết anh tới Đài Loan không? Đánh cậu trước rồi thông báo với con bé sau. Anh cũng không muốn em gái mềm lòng mà tha thứ cho tên đàn ông xấu xa này. Mà dù con biết vì sao, mình lại chọn tới vì anh vợ tương lai này, nhưng anh cũng sẽ không ngốc đến nỗi đi dẫm vào lôi điệu của anh ta buổi trưa gọi quay tới, rồi cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm đi. Tôi thích ăn cơm dai dai lắm Vậy thì tôi gọi điện thoại, nói với cô ấy. Không cần, để cho tôi tự gọi. Sắc mặt của Lý Tế Hoa nhìn thật là không tốt. Cảm thấy người đàn ông trước mắt này cần ăn đòn hơn. Giang Dĩ Thành cũng không ép nói. Hôm nay Lý Tên Sinh tới, sân đặt là có ý hợp tác sao? Anh ấy trả lời phương em vô cùng dứt khoát. Nghe nói tình trạng công ty của cậu gần đây không quá lạc quan. Tôi đặc biệt tới đây từ từng thức tinh thần sản xuất của cậu sắc mặt của Trần Tư Ký hơi biến đổi, đường môi hơi cong lên, Giang dĩ thành nhẹ giọng nói: đã phải khiến cho Lý Tiên Sinh thất vọng rồi, tôi không ngại liên tiếp gặp nạn đâu. thật sao? anh không rất đứng đắn mà hỏi, thậm chí còn có một chút nhạo báng. Trần Tư Ký có một chút hồ nghi, mà quan sát vị cấp trên cùng Lý Tiên Sinh có bối cảnh hiền hách này, nhìn dáng vẻ giống như là quen biết cũ, nhìn không khí lại thật là quỷ dị. cho tiên giải thích cho tôi một chút về cái này đi. Lý Tế Hoa từ trong tay trợ lý lấy ra một cái đĩa CD vứt qua cho anh. Sắc mặt của Giang Dĩ Thành hơi thay đổi. Đến phòng làm việc của tôi nói đi. Lý Tế Hoa cật đồng một cái rồi dặn dò với trợ lý. Cậu ở bên ngoài chờ một chút đi. Không ngoài dự đoán của Giang Dĩ Thành, quản nhân nội dung chính là mạnh giai từng cho anh xem qua. Không khí trong phòng làm việc rất thấp, sắc mặt của người anh vợ tương lai rất là thối. Lặng im lan tràn trong không khí làm cho người ta nghẹt thở. Lúc ấy tôi ngã bệnh nằm viện, ngày đó ngủ rất là sâu. Cuối cùng Giang Dĩ Thành cũng phun ra từng chữ một, sắc mặt của Lý Tế Hoa chưa thấy sẵn ra. Giải tài có biết không? Cô ấy biết, cũng có đưa cho tôi xem qua. Nếu không phải sau đó bệnh tình của anh biến chuyển xấu, chỉ sợ chuyện này khó mà giải thích được. Mỗi lần nghĩ đến anh cũng không khỏi tắt sang mồ hôi lạnh. Mặc dù cậu bị người ta thiết kế, nhưng lại sơ xuất đến mức không đáng tha thứ như thế. Lý Tế Hoa lạnh lùng nói. Rang dễ thành im lặng và rũ mắt xuống, lặng lẽ nắm chặt quả đấm. Lần này con bé tin cậu, không có nghĩa là nó đều tin tưởng cậu sẽ tha thứ cho cậu. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.